bách luyện thành tiên huyến vũ chương hai trăm linh thi vương các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. đây là chương cánh hít một hơi lạnh sau vài giây một chút trần chờ nói trận pháp nếu như ở địa phương khác xuất hiện trận pháp trái lại cũng không tính cái gì nhưng ở trong huyệt động cương thi này phải biết cương thi chính là xác chết hấp thu âm khí dưới lòng đất Sau khi thông linh sống lại, nhưng bản thân cũng không có hồn phách. Nói cách khác, chỉ là một khối thi thể không có linh hồn trí tuệ, chỉ là quái vật bằng sức lực mà ăn thịt người thôi. So với yêu thú còn không bằng tên gia hỏa kia làm sao có thể bày ra. Trận pháp đây, trừ phi là lão quái vật tu hành ngàn năm. Trong mắt trương cánh hiện lên một chút khói mù, điểm một ngón tay đã Tế lên hàn lân kiếm cương thi bình thường quả thật chỉ có bản năng. Nhưng nếu như là ở trong âm khí tu luyện ngàn năm thì có thể mở rộng. Gia trí tụ linh hồn. Quái vật như vậy không chỉ thần thông khác thường mà trí tuệ cũng có. thể cùng so sánh với nhân loại. Chẳng lẽ đang ẩm nút ở bên trong lại là một đầu thi vương sao? Mặc dù trong truyền thuyết cương thi một khi lên cấp bậc trở thành. Thi vương thần thông của nó có thể cùng so sánh với tu sĩ kết đan kỳ, mà không rơi chút nào xuống thế yếu, nhưng trương cánh cũng không quá. Sợ hãi, <cười> chính mình không phải là ngưng đan tu sĩ bình thường, huống chi còn có sư muội ở một bên, hai người hợp tác sử dụng thuật hợp bích nôm na là đánh hội đồng kiểu như song kiếm hợp bích ý diệt trừ con quái vật này hẳn là dễ như trở bàn tay. chỉ là không nghĩ tới hạp tốc nho nhỏ này lại ẩn nút quái vật giống như thế này. đừng nói hai vị sư dơ. Dơ. quy, quy, y, e, t, có lẽ kể cả là nữ sư đệ cũng lành ít dữ nhiều. trong mắt hắn hiện lên một tia nghiêm nghị sư muội tránh ra. nữ tu luyện nghe lời lui ra phía sau hai bước, tay ngọc chém ra cũng Đem hồng lăng pháp bảo kia tế lên, phá, theo tiếng gào thép của trương cánh. Trôi nổi ở không trung, hàn lân. Kiếm sắc bén gào thép hướng vách núi bay đi. Một đòn của cao thủ kết đan kỳ không phải chuyện đùa. Theo lý thuyết, cho dù là tinh sắt cũng sẽ dễ dàng bị xuyên thủng. Nhưng từ trong vết, chảo trên vách núi kia lại đột nhiên toát ra vô số hắc khí, liền biến. thành một con quái mãng vĩ đại màu đen hướng về phi kiếm ứng phó tự tìm cái chết trương cánh quát lạnh một tiếng hai tay nhanh như gió biến đổi giống như hồ điệp xuyên hoa kết mấy pháp ấm sau đó một đường ánh sáng xanh lam giã lên trên pháp bảo hàn lân kiếm hấp thu ánh sáng xanh lam đón gió căng ra trong khoảnh khắc lại biến thành mấy trường dài mang khí thế khai sơn ra sức chém Xuống, thứ lạc một tiếng quái mãng bị kia chém làm hai đoạn, sau đó hóa. Thành hắc khí tiêu tan ở trong không khí. Mất cấm chế bảo vệ vách núi tự nhiên đỡ không được một đòn của cao thủ. Ngưng đan Đá vụn bay khắp bầu trời, sự vật lộ ra phía sau. Kia là một cái hang động tròn nửa khép kín, diện tích ước chừng gần. Một trăm thước vuông bên trong cũng không có vật dư thừa. Có thể thoải mái. Đem tất cả nhìn không sót thứ gì. Một nam một nữ hai vị tu sĩ đồng thời hít một hơi lạnh. Trên lưng có cảm giác nổi da gà. Chỉ thấy ở trung ương đồng đá có một cái ao dài rộng chừng một trượng. Vẹn vẹn có nửa thước sâu. Dưới đáy ao bị vật sắc nhọn khắc rất nhiều. Ký hiệu cổ quái. Cương thi kia an vị chính giữa ao. Hình dáng tướng mạo của nó cùng quái vật bên ngoài có bất đồng lớn. Mặc dù mặt ngoài thân thể giống nhau Ngoài đều có quái lông dài Khoảng tất tuy nhiên không phải là màu xanh lục Mà là màu đỏ Mà mỗi Một cách đều cứng chắc như sắt Da thì trên mặt cũng không có khô héo Mà ngược lại có một chút trơn Bóng Một khác biệt rõ rệt là trên trán có một khối hạt trâu như hạt gạo Luôn chớp chớp tia sáng yêu dị Quả nhiên là thi vương Mà bên trong hồ chỗ nó đang ngồi lung tung khắp nơi xác của người tu chân trẻ có già có nhìn quần áo và trang sức các đại môn phái chính mà gần như cũng không sót ai nhưng mà càng thêm kỳ lạ là những người tu chân này mặc dù hôn mê bất tình nhưng có phản ứng tính mạng yếu ớt ở cùng chỗ vương thi lại không có bị ăn trên mặt trương cánh và trần vũ không tránh khỏi hiện lên một chút kinh ngạc Cương Thi này cũng không biết phải chăng đang tu luyện tới bước ngoặt. Quan trọng, trận pháp bị phá, có hai người xâm nhập đi vào đồng phủ. Nó lại vẻn vẻn chỉ là ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt, tỏ vẻ không coi ai ra gì rồi thu về tầm mắt. Đáng ghét. Trần Vũ đang muốn tiến lên, lại bị Trương Cánh cản lại sư muội. Thông thả trước tiên nhìn tình huống thế nào đã. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa hang, lâm hiên thì khống chế âm hồn ẩm. Nấp ở một bên. Chỉ thấy thi vương kia giơ chảo sắc lên, mỗi một móng tay đều dài đến. Nửa thước. Tựa như lưới dao sắc. Nhưng mà nó lại dùng những móng vuốt đáng sợ này kết vài cái pháp ấm. Lạ lùng trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Chuyện làm cho người ta khó. Hiểu xảy ra. Chỉ thấy từ những trong mũi người tu chân hôn mê kia toát ra từng sợi. Khí trắng, sau đó toàn bộ bị cương thi hút vào. Vũ sư rơi rơi quy, quy, y, e, t Lúc này, Trần Vũ thấy một cô gái mặt lộ ra, nhìn không được kinh hô. Ra, mà vẻ mặt trương cánh càng là lạnh như băng quái vật kia lại là. Ở hút sinh khí người sống. Mặc dù người tu chân đa số vì tư lợi trừ ma vệ đạo vẹn vẹn là thứ lừa. Gạt tiểu hài tử, nhưng quái vật kia làm tổn thương thiên kim của trưởng môn sư huynh tự nhiên không thể mặc kệ không để ý tới. Nhưng ở nơi này mà đồng thủ, hơi có điều cố kị. Sư mũi động thủ, đem quái vật kia dẫn ra. Trương cánh một bên truyền âm, một bên hữu trưởng đẩy rời đi toàn. Thân ánh sáng xanh lam xuất hiện đột ngột, sau khi ly thể biến thành. Một đầu lão hổ toàn thân ứng ánh. Lấp lánh ánh sáng xanh lam mê người Hướng về phía Cương Thi lao sang Trần Vũ không dám thất lễ Động tác cũng giống như vậy Chỉ là trên Người nàng lại là linh lực màu đỏ Hóa thành một con hỏa rực lửa Mục tiêu của hai người là vòng bảo hộ Xung quanh thân thể Cương Thi Kia Nhưng mà ngoài ý nghĩ của Lâm Hiên Lão hổ linh lực cùng hỏa chim sau Khi bổ nhào vào trên hộ cháo Lại cũng không có nổ tung Mà lại vừa Chảo vừa cắn, không chỉ cực kỳ mạnh mẽ, mà vẫn phân biệt công kích của hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Nhìn vòng bảo hộ giống như huyết sắc, nhìn như vững chắc, vẹn vẹn vài. Dây đã lấp lói không ngừng, lung lay như sắp hỏng. Cương thi cuối cùng một lần nữa mở hai mắt ra. Sắc chảo dương lên, tự nhiên đột ngột trứng lên, biến thành năm sáu. Trượng dài cử chảo cứ như vậy hướng gương mặt trương cánh mà chộp tới, lui. Trương cánh cũng không có chỉ huy Pháp bảo đón đánh, ngược lại. Bước ra, rút lui về phía sau, xem ra, dường như là muốn dẫn sắt đối. Phương rời đi. a 2008 2010 0829 an